Chương 352, chương 352, 352, mở ra hành trình thu hồi áp lực từ huyết hải tiên vương. Lâm Phàm đứng trên đỉnh một ngọn tiên sơn sừng sững, ánh mắt xuyên qua tầng mây mù giăng lối, nhìn xuống đại địa tiên giới rộng lớn. Kể từ khi thành công thăng tiên, đặt chân lên vùng đất tràn ngập tiên linh chi khí này, hắn đã trải qua vô số thử thách. Từ một tân tiên bị khinh thường, Hắn đã nhanh chóng chứng minh thực lực của mình, khiến vô số tiên môn và thế lực cổ xưa phải nhìn với con mắt khác. Khả năng phân tích và em tiến hóa vạn vật của hệ thống Thiên Đạo đã giúp hắn tu luyện thần tốc, không ngừng đột phá các cảnh giới, từ tiên nhân, tiên tướng, tiên quân cho đến tiên vương. Sơ Kỳ chỉ trong vài thập kỷ ngắn ngủi một tốc độ khiến cả những lão quái vật sống hàng triệu năm cũng phải kinh hãi. Tuy nhiên, tiên giới không phải là miền đất hứa hay thiên đường như những gì hắn từng tưởng tượng ở hạ giới. Nơi đây là một chiến trường khốc liệt, nơi các tiên vương, tiên tôn hùng mạnh tranh giành tài nguyên, lãnh thổ và cả những bí mật cổ xưa. Hơn thế nữa, Lâm Phàm đã cảm nhận được một sự thật đáng lo ngại, tiên giới đang suy yếu. Các pháp tắc dường như không còn hoàn chỉnh, khiến cho tiên linh chi khí dù rồi dào nhưng lại thiếu. Đi sự tinh khiết và đôi khi xuất hiện những vết nứt không gian nhỏ, dấu hiệu của sự bất ổn. Những ký ức mơ hồ về Thiên Đạo Nguyên Thủy và hư vô thôn phệ giả ngày càng rõ nét trong tâm trí hắn. Hắn biết rằng sự suy yếu của Thiên Đạo Nguyên Thủy không chỉ ảnh hưởng đến phàm giới, mà còn lan rộng khắp các tầng thứ vũ trụ và tiên giới, chính là một trong những nạn nhân rõ rệt nhất. Và quan trọng hơn, hắn đã cảm nhận được sự hiện diện của những mảnh vỡ Thiên Đạo rải rác khắp tiên giới. Chúng không phải là những thực thể vật chất, mà là những tia sáng pháp tắc, những hạt giống ý chí thương ẩn mình trong những bảo vật cổ xưa nhất, những di tích bị lãng quên, hoặc thậm chí là trong cơ thể của những cường giả tiên giới. Hành trình của hắn đã đến lúc phải bước sang một trang mới, tìm kiếm và thu hồi những mảnh vỡ thiên đạo này. Chúng là chìa khóa để hoàn thiện bản thân hắn, để hắn thực sự trở thành thiên đạo mới và để cứu vãn sự suy tàn của vũ trụ. Mục tiêu đầu tiên của Lâm Phàm là Huyết Hải Tiên Vực, lãnh địa của Huyết Hải Tiên Vương. Huyết Hải Tiên Vương là một cường giả Tiên Vương trung kỳ, nổi tiếng với sự tàn bạo và thủ đoạn. Thâm độc, lãnh thổ của hắn rộng lớn, được bao phủ bởi một biển máu khổng lồ, nơi sinh sống của vô số huyết yêu và linh hồn oán hận. Theo thông tin Lâm Phàm thu thập được, Huyết Hải Tiên Vương sở hữu Một bảo vật trấn áp huyết hải, được gọi là Huyết Tâm Châu, viên châu này ẩn chứa một năng lượng pháp tắc cực kỳ cổ xưa và thuần khiết, khắc hẳn với năng lượng tà ác của huyết hải một. Dấu hiệu rõ ràng của một mảnh vỡ thiên đạo. Huyết Hải Tiên Vương, một con cáo da xảo quyệt, Lâm Phàm lẩm bẩm. Hắn không thể đường đột xông vào, dù mạnh mẽ Nhưng việc đối đầu trực diện với một Tiên Vương trung kỳ ngay từ đầu không phải là lựa chọn khôn ngoan nhất, đặc biệt khi hắn cần thu thập thông tin về vị trí chính xác của mảnh vỡ và cách huyết hải tiên vương sử dụng nó. Lâm Phàm quyết định sử dụng khả năng biến hóa của mình. Hắn thay đổi dung mạo, khí tức, hóa thân thành một tán tu tiên vương sơ kỳ bình thường, với vẻ ngoài hơi khắc khổ, dường như vừa trải qua một trận chiến khốc liệt, hắn bước chân vào huyết hải tiên vực, hòa mình vào dòng người hỗn tạp. Tiên vực này luôn có những kẻ mạnh yếu giao tranh, ẩn chứa vô số bí mật và cơ hội. Trong vài tháng tiếp theo, Lâm Phàm âm thầm điều tra. Hắn phát hiện ra rằng Huyết Tâm Châu không chỉ là vật trấn áp huyết hải, mà còn là nguồn gốc của sức mạnh huyết đạo mà huyết hải Tiên Vương tu luyện. Viên Châu không ngừng hấp thu tinh huyết của các sinh linh bị huyết hải nuốt chửng, sau đó chuyển hóa một phần nhỏ thành pháp tắc thiên đạo thuần khiết để duy trì sự cân bằng tinh tế bên. Trong Viên Châu, còn lại là năng lượng huyết đạo cho Huyết Hải Tiên Vương. Huyết Hải Tiên Vương không hề hay biết rằng mình đang hấp thu một phần nhỏ năng lượng của thiên đạo, mà chỉ nghĩ đó là một đặc tính của huyết tâm châu. Viên huyết tâm châu được đặt ở trung tâm Huyết Hải Cung, nơi cư ngụ của Huyết Hải Tiên Vương, được bảo vệ bởi vô số trận pháp và cấm chế. Nơi đó còn có các tiên tướng và tiên quân mạnh nhất của hắn canh giữ. Việc đột nhập là cực kỳ khó khăn. Một ngày nọ, Lâm Phàm phát hiện ra một khe hở trong phòng ngự của Huyết Hải Cung. Huyết Hải Tiên Vương có thói quen mỗi trăm năm một lần sẽ bế quan tu luyện sâu trong huyết hải, hấp thu tinh hoa của huyết tâm châu. Trong khoảng thời gian đó, hắn sẽ rút bớt một phần lớn tiên lực để tập trung vào việc luyện hóa, khiến cho các trận pháp phòng ngự bên ngoài suy yếu đáng kể. Thời cơ đã đến, Lâm Phàm chờ đợi thời điểm Huyết Hải Tiên Vương bắt đầu bế quan. Hắn sử dụng công pháp ẩn nấp do hệ thống tiến hóa mà thành, hoàn toàn che giấu khí tức, vượt qua các lớp phòng ngự bên ngoài. Tuy nhiên, khi đến gần Huệ Hải Cung, hắn vẫn cảm nhận được một luồng áp lực vô hình bao trùm, đó là ý chí của Huệ Hải Tiên Vương, dù đang bế quan nhưng vẫn bao trùm lấy lãnh địa của mình bên trong Huệ Hải Cung. Lâm Phàm đối mặt với một trận pháp cổ xưa bảo vệ huyết tâm châu. Đây không phải là trận pháp bình thường, nó được kết nối trực tiếp với linh hồn của huyết hài. Tiên vương, một khi bị chạm vào, tiên vương sẽ lập tức cảm nhận được. Phân tích, Lâm Phàm ra lệnh cho hệ thống. Một luồng ánh sáng xanh lam quét qua trận pháp. Đinh, trận pháp cổ xưa, huyết linh cấm giới. kết nối với linh hồn chủ nhân, cần tìm điểm yếu trong luân chuyển tiên lực để vô hiệu hóa tạm thời. Dựa trên phân tích của hệ thống, Lâm Phàm phát hiện ra rằng trận pháp này có một chu kỳ suy yếu rất nhỏ khi huyết hải tiên vương tiến hành hấp thu tinh hoa huyết tâm châu. Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, vài hơi thở, trận pháp sẽ có một điểm yếu chết người. Lâm Phàm kiên nhẫn chờ đợi. Mỗi giây phút đều là sự căng thẳng tột độ. Hắn cảm nhận được dao động năng lượng của Huệ Hải Tiên Vương đang tăng lên rồi giảm xuống theo chu kỳ hấp thu. Cuối cùng, một điểm sáng nhỏ xuất hiện trên trận pháp, chỉ trong chớp mắt. Lâm Phàm hành động ngay lập tức. Hắn vận dụng Thiên Đạo Chân Nguyên, một loại năng lượng đã được hệ thống tiến hóa từ tiên lực của hắn, tinh khiết và mang theo một chút bản chất của Thiên Đạo, nó không phải là năng lượng phàm tục, cũng không hoàn toàn là tiên lực, mà là một dạng năng lượng siêu việt. Một luồng chân nguyên mỏng như sợi tơ lướt qua điểm yếu, vô hiệu hóa tạm thời. Một phần trận pháp mà không gây ra bất kỳ dao động nào đáng kể. Lâm Phàm nhanh chóng tiến vào bên trong, nơi huyết tâm châu đang lơ lửng giữa không trung, tỏa ra ánh sáng đỏ rực hòa lẫn với một chút màu vàng kim nhạt. Ánh sáng vàng kim chính là dấu vết của mảnh vỡ thiên đạo. Khi Lâm Phàm đưa tay chạm vào Huyết Tâm Châu, một luồng ý chí mạnh mẽ bỗng bộc phát từ viên châu, kèm theo đó là một tiếng gầm. Giận dữ vang vọng khắp Huyết Hải Cung. Kẻ nào dám đột nhập Huyết Hải Cung của bản tọa? Là Huyết Hải Tiên Vương. Hắn đã cảm nhận được sự xâm nhập. Dù đang bế quan, Nhưng ý chí của một tiên vương vẫn vô cùng đáng sợ. Một đạo huyết ảnh ngưng tụ từ Huyết Hải Cung, mang theo sát khí ngút trời, lao thẳng về phía Lâm Phàm. Lâm Phàm không chút hoảng sợ. Hắn biết mình không có nhiều thời gian. Hắn tập trung toàn bộ ý chí, vận dụng khả năng phân tích và em, tiến hóa trực tiếp lên Huyết Tâm Châu. Mục tiêu của hắn không phải là cướp đi viên châu mà là chiết xuất mảnh vỡ thiên đạo ẩn sâu bên trong, tiến hóa, tách ly thiên đạo pháp tắc, một luồng năng lượng thiên đạo từ trong cơ thể Lâm Phàm bùng phát, bao trùm huyết tâm châu. Viên châu dung chuyển dữ dội, ánh sáng đỏ rực và vàng kim giao tranh. Huệ Hải Tiên Vương nhìn thấy cảnh này, ánh mắt đầy kinh hoàng. Hắn cảm nhận được một phần sức mạnh cốt lõi của mình đang bị một lực lượng siêu việt nào đó tách rời. Ngươi là ai, dám động vào căn cơ của bản tọa? Huyết Hải Tiên Vương gầm lên, huyết ảnh lao đến, mang theo một chưởng huyết hải kinh thiên động địa. Cú đánh này có thể nghiền nát một Tiên Vương sơ kỳ thành tro bụi. Nhưng Lâm Phàm không lùi bước, hắn biết đây là khoảnh khắc quyết định. Hắn vận dụng Thiên đạo chân thân, mơ hồ, một lớp. Áo giáp ánh sáng bao phủ lấy cơ thể. Khi trưởng lực của huyết hải tiên vương chạm vào, nó bị suy yếu đi đáng kể, nhưng Lâm Phàm vẫn bị đánh bay, một ngụm máu tươi trào ra khỏi khóe miệng. Tuy nhiên, hắn đã thành công. Từ huyết tâm châu, một tia sáng vàng kim thuần khiết, nhỏ bé nhưng chói lòa, tách ra và bay thẳng vào mi tâm của Lâm Phàm. Đinh mảnh vỡ thiên đạo, tiên giới cấp đã được thu hồi. Ký ức được mở khóa, sức mạnh thiên đạo tăng cường 0.5%. Một luồng thông tin khổng lồ ập vào tâm trí Lâm Phàm. Hắn nhìn thấy những hình ảnh về tiên giới cổ xưa, về sự phồn thịnh trước khi thiên đạo nguyên thủy suy yếu, về cách các tiên vương đã từng là những người bảo hộ pháp tắc, nhưng rồi dân bị Tha hóa bảy dục vọng và quyền lực. Hắn cảm nhận được sự suy yếu của tiên giới rõ ràng hơn bao giờ hết và một cảm giác cấp bách dâng trào. Huệ Hải Tiên Vương nhìn Huệ Tâm Châu đã mất đi một phần tinh hoa, chỉ còn lại ánh sáng đỏ rực tà ác, không còn chút vàng kim nào. Hắn biết mình đã mất đi một phần quan trọng của căn cơ tu luyện và sự tức giận của hắn bùng lên như sóng thần. Ngươi sẽ phải trả giá." Huệ Hải Tiên Vương gầm lên, tung ra những chiêu thức mạnh nhất, nhưng Lâm Phàm đã hấp thu mảnh vỡ, tốc độ và sức mạnh của hắn tăng lên đáng kể. Hắn không chiến đấu, mà chỉ tập trung vào việc thoát thân. Với một chiêu Thiên Đạo Trốn Thuật do hệ thống tiến hóa, Lâm Phàm hóa thành một luồng ánh sáng, xuyên qua không gian, biến mất khỏi Huệ Hải Tiên vực trong nháy mắt. để lại huyết hải. Tiên vương gầm thét trong vô vọng. Hành trình thu hồi mảnh vỡ Tiên đạo đã chính thức bắt đầu, và Lâm Phàm biết, đây chỉ là khởi đầu của một chuỗi những cuộc đối đầu khốc liệt với các tiên vương tiên tôn hùng mạnh nhất của tiên giới, nhưng giờ đây, với mảnh vỡ đầu tiên trong tay, hắn cảm thấy con đường phía trước, dù gian nan, nhưng đã trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.